Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chờ một lúc không thấy Mão Bà Vị lại quay vào và nhìn tiếp Cảnh cũ vẫn còn tiếp diễn Bà lại nôn nao chạy ra Mấy lần như vậy thì may quá Mão từ quán nước trở về Bà Vị đứng sẵn ở cửa nhìn Mão Đặt ngón tay lên miệng làm hiểu bảo mẫu im lặng. Rồi bà vẫy tay rục mãu vào gấp trong nhà. Mãu chưa hiểu gì ngơ ngác đi theo. Bà dí đầu mãu vào cái lỗ nhỏ và vừa khuyết. Bên kia, Kiệt nằm trên võng. Chiếc võng căng ngang hai thân cột, thòng xuống chỉ cách mặt đất khoảng một gang tay. Hậu ngồi dưới đất trên cái ghế đầu lộn sát bên cạnh Kiệt. Hai bàn tay hậu nắm hai bàn tay Kiệt đặt trên bụng Kiệt. Chẳng hiểu Kiệt nói gì, Mà Mão thấy Hậu cứ gật đầu liên tục Rồi Hậu cúi xuống, nghiêng đầu, áp mặt trên bụng Kiệt Cảnh tượng lãng mạn quá là Mão choáng váng muốn quỵ xuống Lúc nãy khi bắt gặp Hậu đang đánh gió cho Kiệt Mão đã đau đớn lắm rồi Nhưng Mão vẫn còn gắn gợn tự án ổi Là biết đâu, Hậu chỉ vì tình đồng chí mà săn sóc Kiệt khi ốm đau Như cô y tá băng bó vết thương cho đồng đội Bây giờ nhìn hậu gục mặt vào người Kiệt thì mãng chẳng còn chút gì để ngờ vực nữa. Sự thật đã rõ trắng đen. Hai đứa chúng nó đã phản lòng nhau từ bao giờ mà Mạo không biết. Ngày ngày Kiệt đi vắng, chỉ có Mạo thúc trực bên cạnh hậu. Thế mà hậu nỡ lạnh lùng với Mạo để mê thằng kia. Mạo lảo đảo bước ra ngoài, bà vị lẻo đẽo theo sau, hồi hộp chờ cơn lôi đình của Mạo. Bà ghé tai nghiến răng bảo: "Chú cứ về, cho chúng nó một trận, đấm cổ cái thằng kia đi." Nhưng lạ quá, Mạo không xông vào chừng trị vợ và tình địch, mà tái nhợt, bước chân xiêu vẹo, Mạo quay ngược ra lẻ đường chính và rồi cứ thế lững thững bỏ đi. Bà vị thất vọng, chố mắt đứng trông theo cho đến khi bóng Mạo khuất hẳn ở ngã ba đường, bà mới quay vào và lại tiếp tục nhìn qua lỗ hổng Trời đã phê chiều, nhưng sức nóng vẫn còn hừng hực. Mão tiếp tục lê những bước nặng nề trên hè phố, dù chẳng biết đi đâu. Quay về căn nhà u buồn ấy thì Mão không thể chịu nổi. Mà Mão cũng chẳng cần quay về, bởi hành trang của Mão trong ấy chẳng có gì đáng giá, ngoài hai bộ quần áo vá. Túi Mão đang có tới hai đồng, đủ cầm hơi trong lúc chờ thời. Mồ hôi loáng thoáng trên khuôn mặt náo nề, đẫm ướt vài áo in thành một vệt dài từ cổ xuống sống lưng. Mãu rẽ sang một con phố lớn, san sát những cửa hàng tấp nập người vào ra. Trên mặt đường trắng nhựa đen bóng, những chiếc xe song mã chở tây đầm đi nghênh ngang. Những chiếc xe kéo bánh cao su loại mới, trên đó có anh lính Pháp ngồi bên cạnh cô gái An Nam cạo răng trắng và vấn tóc tròn. Giả như gặp lúc tâm hồn thanh thản, Mão có thể đứng ngắm con phố cả ngày chưa thấy chán. Nhưng hôm nay, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mão chẳng còn tìm được chút hứng thú nào ở ngoài cảnh nữa. Tiếng còi xe làm Mão giật mình ngẩng lên. Bóng Mão nhìn thấy bên kia đường hai người đội sếp đang đi tuần trước một tòa nhà uy nghiêm có đính gác cổng. Và phía bên trên có cắm lá cờ Tam tài san trắng đỏ đang bay nhẹ trong gió. Nhìn một lúc thấy nhiều người đội sếp, tức cảnh sát sắc phục đi ra đi vào. Mạo đoán đó là sở cảnh, tức sở cảnh sát. Trong đầu Mạo chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Mạo nhìn quanh, rồi tản vào một hiệu sách hóa, mua cây bút chì và mảnh giấy viết thư. Nửa tiếng đồng hồ sau, Mạo băng qua bên kia đường đứng nét vào gốc cây bàng cách sợ cẩm khoảng gần 100 thước một con bé đeo thùng bánh bông lang đi ngang trước mặt mã và giao lớn bánh bông lang đây bánh bông lang thơm ngon đây Mã vẫy con bé lại nó mừng rỡ ân cần mời Cháu chào ông ạ, cháu còn có 4 cái, ông làm ơn mua giúp dùm cháu ạ. Mã gật đầu dặn Tao bằng lòng mua cho mày tất cả, nhưng tao nhờ mày một việc không có khó khăn gì cả. Đứa bé tò mò hỏi lại: "Việc gì thế ạ?" Mão môi trong túi ra mảnh giấy gấp làm tư, đưa cho con bé và nói: "Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"